19. 20 phút sau, tôi và Sở Liêm đã ở trong quán cà phê mới mở ở đường Trung Sơn. Tôi gọi một ly cà phê, ngồi bình thận trên ghế dựa. Mang nhìn cái ly trước mặt, Sở Liêm để đường sữa vào ly cho tôi, ánh mắt hừng hực lửa, không lúc nào rời mặt tôi, dường như anh đang cố tìm hiểu tôi. Em đi thăm lục bình phải không? Tôi gật đầu. Hai người nói chuyện rất lâu. Tôi gật đầu. Nói những gì? Tôi lắc đầu. Anh lặng thinh dây lát ánh mắt như thiêu đốt đó càng mang sức nóng mạnh liệt. Tôi kiếp sợ như cái nhìn ảo não đầu đớn đó, ngước mắt lên tôi nhìn anh như phang lưng. Thế là anh nén giọng gọi. tự Lăng, ít nhất em cũng có thể nói chuyện với anh chứ? Một tay đỡ đầu, một tay tôi cầm muỗng khuấy cà phê như kẻ mất hồn. Tôi nhìn màu nâu sữa trong ly chuyển dần sang vàng, là nước sống sánh và hơi nóng từ đó bốc lên sông thẳng vào mắt tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn sâu vào Sở Liên Khẽ nói Sở Liên Anh là một diễn viên thật kém cỏi Thoát chốc Anh dường như sụp đổ Mắt anh đỏ vầng tia máu Nhìn tôi đâm đâm Giọng khàng khàng rung rung Chúng ta quá sai lầm rồi Tử Lan ơi Ngay từ đầu Chúng ta không nên diễn bằng kịch này Nhưng không phải chúng ta đã diễn rồi sao Tôi nói có phần cách cứ Đã diễn rồi Thì phải diễn cho tốt gia diễn của mình chứ Em trách anh sao Anh cây đáng nói Em trách anh diễn tồi vai người chồng Không giống như em đã diễn thành công vai người vợ Đúng lắm Giọng anh ghi gắt Em là một diễn viên giỏi Diễn rất đạt vai của mình Em diễn rất thành công vai phí nhân mà Còn anh thất bại rồi Anh sinh ra đã không có tố chức diễn kịch Anh làm rồi sở lên Tôi chậm rãi nói Em khác anh Em vốn không diễn kịch Vân phạm hiểu rõ tất cả về em Em chưa từng ngụy trang gì trước mặt anh ấy Vì anh ấy đã biết chân tướng sự tình từ lúc ban đầu Thật sao Anh nghi ngờ nhìn tôi hỏi Thật tôi khẳng định Anh trợn mắt liếu lưỡi Một lát mới đỡ trán lắc lắc đầu Anh không hiểu con người phía vân phạm này Không hiểu Anh trầm tư hồi lâu Nhưng hai năm nay em sống vui vẻ không Tôi lặng thinh Không vui đúng không Anh liền hỏi Mắt anh chấp sáng ti hy vọng mong cầu Em không vui đúng không Vì vậy em mới trở về Bầu bạn với một người đàn ông mà em không yêu Em dĩ nhiên sẽ không vui Sợ Tôi nói nha nhỏ Nếu nói em không vui là em đại dối gạt phương phạm có trăm ngàn cách mang mối lại cho em Hai năm nay em luôn bận rộn đến quên thở Lúc nào cũng vui vẻ Tôi nghĩ ngợi Em không thể nói em không vui Sợ Liêm Em không thể nói gì đó là sự thật Hề lập Anh nghĩ rằng Anh ta đã dùng tiền thỏa mãn hiếu kỳ của em Anh ta có tiền Anh ta dễ dàng làm được Quá thật là tiền bạc giúp cho anh ấy rất nhiều Tôi nói nhỏ Nhưng cũng cần anh ấy phải có dụng tâm Em nói thế là có ý gì? Anh làm bầm hỏi Không Đừng hỏi em có ý gì Em cũng không hiểu anh ấy như anh Kết hôn 2 năm Nhưng đối với em Anh ấy vẫn là một cô đố Em không muốn nói về anh ấy Tôi ngước nhìn sở liên Nói về anh đi, sợ liếp, tại sao anh chị làm ra nông nổi này? Sắc mặt anh hốc hác, điều tụy. Làm sao đến nông nổi này? Anh nghiến răng nói, tự lăng, em đã gặp qua chị em rồi. Em nói xem, làm sao có thể sống chung với người đàn bà, mất chứng đi ngược đãi mọi người. Chứng đi ngược đãi? Tôi nói, anh nói chị như vậy là không công bằng. Chỉ vì chị tàn phế nên chị tự ti mặc cảm, và hơi gây hấn mà thôi. Vậy sao? Anh nhìn tôi trân trân. Em không là chồng cô ta, em hiểu sao? Khi em đi làm suốt ngày, tối về nhà, Trên bàn ăn, đặt cái chân giả, Em có cảm tưởng gì? Tôi gây đầu tránh, Nhớ lại cảm giác buồn nôn và kinh sợ Khi thấy chân giả đó trên salon. Chẳng qua, chị hơi lơ là Tôi gượng nói, Anh nên tha thứ cho chị. Lơ là Anh kêu, cô ta cố tình làm em hiểu không? Cô ta lấy việc hành hạ anh. Làm niềm vui sướng của cô ta Khi anh nói với cô ta Có thể tìm một nơi cất chân giả này Hoặc là gắn vào chân Khỏi tốn công lấy ra gắn vào Em có biết cô ta thế nào không Cô ta nói Tôi còn một chân Tôi không dùng nổi thứ đó Em có hiểu cho anh không Cô ta cố ý hành hạ anh từng giờ từng phút Cô ta muốn anh đau đớn khổ sở em hiểu không Tôi ngậm nước mắt đau khổ nhìn sở liêm Tôi biết những lời anh nói là thật Tôi đã gặp Lục Bình Nói chuyện với chị Tôi biết những gì Sở Liêm nói là sự thật Sở Liêm Sao để chị biết chuyện của chúng ta Anh nhìn tôi nồng nàng Chợt anh áp chặt bàn tay mạnh mẽ nóng bỏng của anh lên tay tôi Tôi giật mình muốn rút tay ra Nhưng anh nắm chặt không buông Ánh mắt anh dữ dội nhìn tôi như hút hồn Tự lân Anh gọi ta tiếc Bởi vì anh không thể không yêu em lời thú nhận thẳng thắn nồng nhiệt mãnh liệt này thoát chút đã đánh ngã tiếng phòng thủ cuối cùng của tôi tôi khóc tức tuổi muốn nói với anh nhưng thốt không thành tiếng tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại sợ liêm sợ liêm anh nhào về phía tôi nắm tay tôi chặt hơn hãy tin anh đi tử lăng anh đã thử sức anh đã đấu tranh để quên em anh từng tự nhủ sẽ làm người chồng tốt của lục bình nhưng khi anh đối diện với cô ta người anh nhớ đến lại là em Khi cô ta oán tháng, anh lầm lỡ tiền đồ của cô ta, thì người anh nhớ tới chiếc ảo mộng của em. Chạy xe trên đường, anh nhớ cảnh tượng em ngồi sau lưng anh, tóc cọ vào má anh, và khu rừng nhỏ đó. Tự lăng, em còn nhớ khu rừng nhỏ đó không? Những ngày nghỉ, em thường ngồi trong rừng đó hàng mấy giờ, còn anh như thằng điên mà hát tên em. Đã bao lần, anh đi thằng ngốc ngồi đó khóc thầm. Tự lăng, anh thật sự quá hối hận. Anh thật không nên vì cái chân đó mà trả một giá quá trắc như vậy một giọt nước mắt trước giờ ly cà phê của tôi nghe những lời kể lễ chân tình của anh mà tim tôi tan nát bao nhiêu chuyện cũ như sống dậy tiếng anh hét điên cuồng trong rừng tiếng anh gào tôi trên phố lời tâm tình bên cửa sổ những lần dạo bước dưới mưa ôi người yêu cuồng nhiệt dạng ốc ngót của tôi ai đã biến anh thiểu tuỵ thế này gầy gò thế này ai để chúng tôi yêu nhau rồi để chúng tôi phải biệt ly số mạng chơi người đến thế này thôi nước mắt tôi chảy tràn trên má nghẹn ngào nói Sợ liêm Anh nói những lời này Nào có ít gì chứ Có ít đó tử lăng Anh nhiệt liệt nói Anh đã gặp qua lục bình nhưng Cô ta nói Bọn anh muốn ly dị Dưng Em thấy không tử lăng Chúng ta vẫn còn cơ hội Anh nhìn tư thống thiết Nắm tay tôi đến phát đau Trước kia chúng ta từng làm sai Giờ vẫn còn cứu kịp Chúng ta đừng để sai lầm kéo dài Sau khi anh ly dị xong Chúng ta có thể tìm hạnh phúc của chúng ta Phải gì không em Sợ liếm Tôi kinh hoàng kêu Anh đừng quên Em không phải là người tự do Em còn có chồng mà Anh có thể ly dị Em sao không thể ly dị chứ Ly dị Tôi mở trường mắt Em chưa từng nghĩ mình sẽ ly dị Em chưa từng nghĩ mình sẽ ly dị Vì em không biết anh muốn ly dị Anh nói gấp gáp Vì em biết rồi Em có thể bắt đầu nghĩ tới vấn đề này Tự lăng Chúng ta đã lãng phí hơn 2 năm Lẽ nào còn chưa đủ sao Nỗi nhớ thương và khổ đau hơn hai năm nay Lẽ nào còn chưa đủ sao Tự lăng Anh chưa bao giờ ngừng nghĩ yêu em Đã bao ngày tháng qua Từng giờ từng phút Anh còn ngừng yêu em Tự lăng Em thử nghĩ xem Em lại nợ, Đành rời bỏ anh sao Từ là loãng quan mang Tôi muốn rút tay về Nhưng anh nắm chặt không buông Anh nhìn như muốn đốt cháy tôi cuồng nhiệt nói Không không Đừng rút tay về Anh không muốn buông em ra Anh sẽ không buông em ra đâu Hai năm trước anh làm thằng ngu đã để phụ em khỏi tay lần này thì không anh muốn bắt em về sợ liêm từ kiều thống ký anh đừng xuồng dồn như vậy sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu có lẽ dễ dàng ly dị nhưng em thì không thể tình cảnh của em khác anh tại sao không được đôi mắt toả sáng rực của anh nhìn thẳng vào tôi chậm chậm anh ta không chịu ly dị anh ta không chịu buông tha em nếu vậy anh sẽ đi tìm anh ta nói chuyện nếu là người đàn ông có lý trí anh ta sẽ buông tha em không được tôi không tự chủ vội hết anh không được đi gặp anh ấy anh có lập trường gì mà đối chuyện với anh ấy chứ em yêu anh không phải sao ánh mắt anh càng sáng giọng nói càng khẩn thiết em có yêu anh không tự lăng em có dám nói không yêu anh em dám nói không sự liêm tôi quay đầu tránh xin anh đừng ép em anh làm cho lòng dạ em rối bời anh nhìn tôi dài díết nhìn thật sâu đột nhiên anh buông tay dùa vào lưng ghế, tay bắp trắng khổ sở, miệng cứ sơn rỉ. trời ơi, tôi đã sai lầm. hai năm đâu phải ngắn ngủi, tôi làm sao có thể yêu cầu một cô gái mãi mãi si tình? cô đã quên tôi từ lâu rồi. trời ơi, trong vòng tay người chồng giàu có, cô đã sớm quên người bạn trai hoàn toàn tay trắng của cô. sợi liêm, tôi hét. anh cũng bằng một chút được không? em có khi nào quên anh? tôi khóc nức nở. Ở La Mã, ở Pháp hay trong căn nhà nhỏ ở rừng Bất cứ nơi đâu, em cũng không cách nào quên anh Giờ anh lại nói như vậy Anh cố ý mắng em Tự lăng, anh lại chôn qua Mặt bừng lên nhiệt tình Dùng rung lên vì niềm vui cổ nhiệt Anh biết em không thể quên anh Anh biết mà, anh biết rất rõ Từ khi em 5-6 tuổi Từ khi em còn tắt biếm, anh đã biết em Tự lăng, em hãy tha thứ sự nghi ngờ nhất thời của anh em hãy tha thứ cho những lời nói không đầu không đuôi của anh, lại có thể đoàn tụ với em, trò chuyện với em. anh sung sướng đến u mê đầu óc rồi. anh hít mạnh hơi thở. giờ đây em cũng không quên anh, chúng ta vẫn còn yêu nhau. xin em hãy cho anh một cơ hội, li dị với anh ta. và đồng ý. gả cho anh nhé, tự lâm. qua làn nước mắt mịt mờ, tôi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng mong chờ, đôi mắt bốc lửa nhiệt tình và khát khao của anh. Tôi chỉ cảm thấy lòng tôi nhói đau Thiên tôi thất lại Đầu óc chóng gián Tâm tình hỗn loạn Ý thức mơ hồ Chủ chỉ có thể gọi khẽ Sợ Liêm Anh muốn em nói gì đây Tự lăng Chỉ cần em đồng ý với anh Anh tha thiết nói Thở dồn dập Hơn hai năm trước Anh đã từng nói với em Không nhân của anh và Lục Bình Là địa ngục đọa đầy muôn kiếp Nhưng anh muốn từ địa ngục đó ngôi lên Chỉ có em Mới khiến anh thoát khỏi địa ngục Mà chuyển lên thiên đường Chỉ có em thôi tự lăng Sợ tôi khổ sợ lắc đầu Anh không hiểu đâu Em có nỗi khổ riêng của em Em không dám đồng ý với anh bất cứ điều gì Tại sao Anh lại nắm chặt tay tôi Tại sao chị tự lăng Em làm sao có thể nói dậy với Vương Phạm Em làm sao có thể mở miệng với anh ấy Vương Phạm khác với Lục Bình Hơn hai năm nay Anh ấy là một người chồng hoàn hảo Không có điểm nào chê trách được Nhưng em không yêu anh ta có phải không Anh gấp hỏi Em nói Anh ta cũng biết em không yêu anh ta mà Đúng vậy Anh ấy biết Nếu thấy tại sao em còn muốn duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu Anh sừng sộ Lẽ nào gì hắn có tiền Sợ liếm Tôi ngăn giọng Anh lập tức đưa tay bóp trán Lắc đầu ngoài ngoại Anh xin thu hội lời nói này Anh liền nói Xin em tha thứ cho anh Lòng dạ anh đang rối bời Tôi xót xa nhìn anh Nhất thời không biết nói gì mới đúng Tôi nín lặng, anh cũng nín lặng, chúng tôi lặng thinh nhìn nhau trân trối. Một lúc thật lâu, chúng tôi không ai mở miệng. Nhưng chính cái nhìn chậm chậm này, từng kỷ niệm xưa trở về. Tôi của ngày bé thường đứng trên sườn đồi, luôn gọi anh sợ ơi, anh sợ hỡi. Tôi của ngày bé bò lê trên đất chạy bắn bi với anh. Tôi của ngày bé, được anh tập chạy xe đạp, rồi chớp mắt. Chúng tôi đều đã lớn, anh đối với tôi như gần như xa. Tôi đối với anh nhớ thương vương vấn, lục mình luôn là câu hỏi giữa chúng tôi. Chưa đến buổi chiều trời mưa to ngày hôm đó người anh ướt sổng nước mưa đứng trong phòng tôi tỏ tình nên với một bạch nỗi niềm sự ngọt ngào trong những lần lén lúc hẹn hò tiếng Anh hét điên cuồngn trong khu rừng nhỏ tôi nhắm mắt dựa vào trong ghế tôi nghe tiếng Anh gọi thì thầm Tôi yêu tử lăng tôi yêu tử lăng tôi cứ ngỡ đó là hồ tưởng nhưng mở bừng mắt tôi phát hiện là anh đang nói nước mắt tôi lại chạy xuống má tôi nắm tay anh nói Nếu em không về nước anh sẽ thế nào anh vẫn cứ ly dị sau đó anh sẽ giết thừa theo đuổi em theo đuổi cho đến khi em về sợ liêm ơi tôi rưng rưng trên đời này con gái không phải chỉ có mình em anh chỉ có mình em anh cố chấp nói trong tình cảnh nào anh mới lì bỏ em bất cứ tình cảnh nào anh cũng không lia bỏ em anh ngừng ngừng đột nhiên thêm một câu trừ khi trừ khi thế nào tôi hỏi trừ khi em không còn yêu anh nữa trừ khi em thật sự yêu một người khác Nếu vậy anh không còn gì để nói Vì anh không cần một cuộc hôn nhân không có tình yêu Nhưng Anh nhìn xói vào tôi Không có thể có trừ kia Phải không em Tôi chỉ biết chân chân nhìn anh Xin em đồng ý với anh tử lăng Anh nói gần như thì thầm Anh có dự cảm Là phương phạm sẽ không làm khó em Đúng vậy tôi xác nhận Anh ấy sẽ không làm khó em Nếu thế em còn có khăn gì chứ Anh luôn nóng hỏi Em không biết Tôi nói dừng tiếp tục nhìn anh Anh thật còn yêu em đến thế sao sợ liêm Anh thực còn muốn cưới em đến vậy sao sợ liêm Anh thật sự ừ. còn hay không ư Anh bước bối gạo Tự lăng Anh làm sao có thể chứng minh cho em thấy đây Đột nhiên anh để bàn tay lên ngọn đèn cây trên bàn Thế này có được không Anh hỏi Hai mắt sáng quắc nhìn tôi Anh điên rồi Tôi hút quảng kêu Chụp vội tay anh kéo ra Nhưng đã muộn Lòng bàn tay đã bị phồng rộp Màu thịt cháy đen Anh điên rồi anh điên rồi Tôi không ngớt kêu Nước mắt chảy thành dòng trên má Tôi rút khăn tay Bằng bàn tay bị thương của anh Tôi ngước nhìn anh Anh vẫn đang nhìn tôi da giết Em có tin anh không Anh hỏi Em tin lúc nào em cũng tin Tôi đứt nghẹn đáp Thế thì đồng ý với anh không Tôi còn có thể không đồng ý sao Tôi còn có thể cự tuyệt sao anh nói đúng hôn nhân không có tình yêu thì còn ý nghĩa gì lục bình cũng đúng tôi không nên hại hai người phương phạm dựa vào cái gì để phải bầu bạn với cái xác của tôi mà sống qua ngày tháng ly dị chưa hẳn là bi kịch hôn nhân không có tình yêu mới là bi kịch thực sự tôi nhìn sợ liêm cuối cùng tôi chậm chậm gật đầu nhưng tôi nói em đồng ý với anh anh mừng rỡ nắm chặt tay tôi Nguyên đi bàn tay đang bị thương nhưng anh cười thật tươi Mắt thì mộng đầy nước mắt Tự lăng Tuy chúng ta phải đi một đường vòng lớn Nhưng cuối cùng Chúng ta cùng chung sống với nhau Chưa mà anh Tôi nói nhẹ tên Chỉ anh làm xong thủ tục ly dị của anh Em sẽ làm thủ tục của em Tại sao Nếu không chừng anh làm không xong Tôi chần chừng Có thể Lục Bình sẽ hối hận Sẽ không muốn ly dị với anh Có khả năng này sao Anh cười À anh hiểu ý em rồi Em muốn anh ly dị trước Em mới chịu ly dị phải không Được, anh không dám yêu cầu thái quá với em Mọi chuyện anh sẽ nghe theo em Ngày mai anh sẽ ly dị Có phải mai em cũng ly dị Chỉ cần anh ly dị xong Được, chúng ta đã ước định rồi nhé Chúng tôi đầm đắm nhìn nhau Lặng lẽ không nói Thời gian trôi mau, cuối cùng tôi sực tỉnh Trời đã khuya lắm rồi, em phải về Anh đưa em về Anh đứng lên hết một hơi thở dài Đến khi nào anh không cần đưa em gì Mà sẽ bầu bạn cùng em về nhà Anh nói về nhà chúng ta Đến khi nào ư Tôi làm sao biết Chúng tôi ra cửa quán cà phê Anh bỏ mặt xe máy của mình Nâng nghỉ đi bộ đưa tôi về Đi cùng anh một đoạn nhé Anh tha thiết nói Anh thừa nhận là anh đang kéo dài thời gian bên em Được phút nào hay phút đó Anh thật không muốn Anh nghĩ rằng Đưa em về với chồng em Chúng tôi chậm chậm đi trong gió đêm Trong ánh sau khi đầy trời Hình ảnh những ngày tháng lén lúc yêu nhau Lại thấp thoáng quay về Anh vùng tay ôm chặt tôi Đoạn đường này khá ngắn Thoáng chốc Chúng tôi đã tới chung cư nơi tôi ở Tôi đứng lại thì thầm lời tạm biệt anh Anh kéo tay tôi Đắm đuối nhìn tôi thật sâu Sau đó anh bất ngờ kéo tôi vào lòng Hôm tôi say sưa trong bóng đêm của tòa lầu Tim tôi đập dồn Hơi thở hỗn hển Tôi vùng thoát khỏi anh Dù vàng ném lại một câu Em sẽ liên lạc với anh sau Tôi chạy ào vào chung cư Xong thẳng vào trong thang máy tôi lóng cống lấy chìa khóa mở cửa, cây bước vào phòng khách. đôi ốp tôi vẫn còn chán váng, tim đập mạnh, hơi thở vẫn hỗn hển. vừa bước vào phòng khách, tôi liền trông thấy phương phạm, anh đang ngồi cô độc trong salon hút thuốc. cô thuốc gì đặt cả phòng. trên bàn trước mặt anh là ly cà phê, trong gạt tàn đầy ấp tàn thuốc. chào em. giọng anh nhẹ tên phun ra một ngầm khói. nửa thần đu đêm. tôi giật mình dừng lại. tôi không nhận ra vẻ khiêu khích gì trong giọng nói của anh. anh nhỉ? Anh lại phun một ngụm khói. Em đã quên chúng ta hẹn cùng nhau ăn tối. Trời ơi cơn tối. Tối nay trừ uống cà phê ra. Tôi chưa ăn gì cả. Còn việc hẹn hò với phương phạm. Thì tôi đã quên mất từ lâu. Tôi đứng lặng thinh không nói gì. Dùm bảo có lập tức kéo tới. Tôi cũng đành chịu. Dù sao thì tôi cũng đành ly dị với anh. Anh vừa điếu thuốc. Đứng dậy khỏi salon. Đi đến gần tôi. Đỡ cầm tôi. Dọ nhìn vào mặt tôi. Mắt tôi. Tôi đứng chân ra. Bị động. Nhìn anh chờ đợi sóng gió kéo tới nhưng mặt anh vẫn nhẫn đại Anh mắt thoảng thì đau khổ và cay đắng Anh buông tay xuống nói nhỏ sinh ra em mệt mỏi bơ phờ lắm rồi Dường như em đã khóc Em cần tắm nước nóng Sau đó lên giường ngủ một giấc Anh ngừng lời Lại dịu dàng hỏi Em ăn cơm tối chưa Tôi hoang mang lắc đầu Đấy anh biết ngay mà Em xưa nay không biết chăm sóc cho bản thân mình Anh thở dài Thôi nào, em đi tắm đi, anh sẽ làm cho em một ít thức ăn. Anh đi vào nhà bếp, Từ Ngư Ngác nhìn theo bốn lưng anh. Sao vậy? Anh không trách cứ, không gầy guộc, không căng dặn, không nổi giận. Tôi hoang mang, nhưng tôi thực sự mệt mỏi, gần cốt trả trời, chẳng còn hơi sức đâu để phân tích mọi thứ. Từ ngoan ngoãn cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Khi tôi từ phòng tắm bước ra, anh đã làm xong một mâm đặt trên tủ đầu giường. Bên trong là một ly sữa Một cái bánh nướng Và hai cái bánh sandwich Em phải ăn một chút Anh nhỏ nhẹ bảo Tôi lặng lặng ăn Trước sau không nói một câu Anh nhìn tôi ăn xong Lại nhìn tôi nằm trên giường Anh kéo mền đắp cho tôi Hôn lên tráng tôi Âu yếm nói Em ngủ đi Điều nay không suy nghĩ gì cả được chứ Bừng mong anh bước ra khỏi phòng Suốt đêm anh không trở vào phòng ngủ Tôi mơ mơ màng màng Nửa thức nửa ngủ Cuối cùng tôi lần dò tìm anh, anh ngồi âm thầm trong phòng khách hút thuốc mãi chưa tới sáng.